Rống, mắt thấy mình sẽ bị mọi người vây công đến chết. Hai tròng mắt đỏ đậm của nó nhìn soi mói. Hỏa diễm cử tích mở miệng khổng lồ. Từng viên hỏa cầu khổng lồ từ trong miệng nó điên cuồng phục ra. Rầm rầm oan. Hỏa cầu đầy trời vẫy ra. Hỏa cầu này nhỏ thì đường kính chỉ hơn hai thước. Lớn thì bốn năm thước. Đập rơi trên mặt đất lập tức nổ tung lên Hỏa diễm tứ tán vẫy ra Nơi đi qua biển lửa mọc thành bụi Chém Có vài tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả không kịp tránh né Trong miệng điên cuồng rống to Nguyên lực nồng nặc ở trên vũ khí của bọn họ điên cuồng ngưng tụ Sau đó hung hăng bổ vào trên hỏa cầu kéo tới kia Oanh Hỏa diễm phiêu tán đầy trời. Trong nháy mắt hỏa cầu bị bổ nổ. Vài tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả kia từ trong hỏa diễm xuyên qua. Trừ hơi có chút chật vật ra. May mắn không có thụ thương. Trái lại một ít yêu thú ở phụ cận. Ở dưới hỏa diễm công kiếp tránh né không kịp. Trên người cả đám bút lên hỏa diễm. Thống khổ tru lên. Chỉ khoảng nửa khắc liền không có tiếng động. Cũng có một số võ giả cùng binh sĩ ở phụ cận bị hỏa diễm bắn trúng. Căn bản không kịp phản ứng. Cả người bị đốt thành than cốt. Ngay cả tam chuyển chân võ giả cũng không ngoại lệ. Thật là đáng sợ. Cách đó không xa lâm tiêu tách ra mấy viên hỏa cầu. Nhịn không được tim đập nhanh không gì sánh được. Tản ra trừ hóa phạm cảnh trung kỳ võ giả, những người còn lại đều tản ra cho ta. Trang dịch thành chủ thấy vậy hô to, đồng thời chiến đao trong tay hung hăng bổ vào trên người hỏa diễm cử tích. Rống, hỏa diễm cử tích thống khổ gào lên một tiếng. Trên người xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến gần trượng. Tiên huyết thiêu đốt hỏa diễm phun tung tó. Rơi trên mặt đất. Đốt cả mặt đất cháy đen. Mắt thấy mình bị vây quanh, Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Hỏa diễm cử tích càng ngày càng táo bạo. Hai mắt nó đỏ đậm. Nhắm ngay một gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả phun ra một viên cầu đường kín ướt chừng hơn một thước. Mặt ngoài viên cầu kia còn thiêu đốt hỏa diễm Bảo cho ta Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả kia không tránh không né Một đau cố sức chém rụng trên mặt biểu tình tùy ý bừa bãi Lỗ tư không được liều mạng Đó là yêu đan của hỏa diễm cử tiếp Cách đó không xa trang dịch thành Chủ thấy một màn này không khỏi kinh sợ lên tiếng Cái gì? Tuyệt diệt cút lỗ tư tổng quản ngẩn ra. Một cảm giác nguy cơ cường liệt từ trong lòng hắn bay lên. Lúc này hắn muốn tránh cũng đã không kịp. Phá. Một tiếng rống giận lôi đình, nguyên lực trong cơ thể lỗ tư điên cuồng phục lên, chiến đao trong tay liều lĩnh chém vào viên cầu. Phanh. Một đao chém rụng. Viên cầu hỏa diễm này cũng không có như trước kia hỏa diễm cử tích phun hỏa cầu nổ tung lên. Cái lại phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Lúc này, lỗ tư thực lực đạt tới hóa phàm cảnh Trung Kiều. Thân là tuyệt diệt quốc tổng quản trong thập đại thế lực. Cả người như đạn pháo bay ra. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Y vào trên người ở dưới hỏa diễm đốt cháy phá thành mảnh nhỏ. Sắc mặt cháy đen. Trọng trọng đập vào trên mặt đất cách đó không xa. Chỉ là một kích lỗ tư tổng quản trước kia còn sinh long hoạt hổ liền bị trọng thương. Yêu đan ly thể. Phỏng chừng hỏa diễm cử tích này cách tấm cấp lục tinh cũng không xa. Ta tới cuốn lấy yêu đan thực lực bản thể của hỏa diễm cử tiết nhất định là rất yếu bớt. Mọi người nhanh liên thủ giết nó. Trong nháy mắt trang dịch thành chủ đi tới trước yêu đan, chiến đao trong tay điên cuồng chém vào trên viên cầu màu đỏ. mà đám người trư vĩ thần tổng quản là không dừng lại chút nào. không ngừng ở bên ngoài thân hỏa diễm cử tiết lưu lại từng vết thương khổng lồ. mất đi yêu đan, Lực phòng ngự của hỏa diễm cử tích giảm xuống rất lớn Chỉ đạt tới trình độ ngủ tinh yêu thú phổ thông Trên người trong nháy mắt mình đầy thương tiếc ngao rống Phát ra một tiếng gầm rú thê lương Miệng hỏa diễm cử tích hút mạnh một cái Yêu đang đường kén chừng hơn một thước Bị một cổ hấp lực thật lớn thu hồi vào trong bụng nó cả người hỏa diễm cự tiếc máu liên tục chảy xuôi. mình đầy thương tiếc. ánh mắt nhìn quét xung quanh. hiển nhiên biết bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. trong ánh mắt nó chật hiện lên vẻ điên cuồng. hỏa diễm cả người đột nhiên ở trong nháy mắt tăng vọt. làn da toàn thân nguyên bản màu đỏ không ngừng biến đậm. đậm đến hầu như muốn nhỏ ra máu từng cổ nhiệt độ nóng rực từ trong cơ thể nó không ngừng tản mát ra. không tốt mau lui lại. trang dịch thành chủ thấy đến một màn này. trong đầu nghĩ đến một khả năng. con ngươi trong nháy mắt trường tròn xoan. kinh sợ rống to. theo thoại âm của hắn rơi xuống. oanh. thân thể khổng lồ của hỏa diễm cử tích trong nháy mắt bành trướng. Sau một khắc, toàn bộ thân thể của hỏa diễm cử tích giống như đại khí cầu ầm ầm muốn nổ tung lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 95 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 294 cử tích yêu đan. Một cổ phong bạo đáng sợ hình thành ở trên bầu trời lấy thân thể hỏa diễm cử tích làm trung tâm. một làn sóng xung kích cường đại đến mức đáng sợ điên cuồng tản ra. lực lượng hỏa diễm ngưng tụ đến mức tận cùng trực tiếp chấn bay hơn mười hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ở xung quanh. đoàn đoàn hỏa cầu khổng lồ. xen lẫn mảnh nhỏ tàn chi tứ tán vẫy ra. ở trong ánh mắt kinh khủng của lâm tiêu. Một viên cầu hỏa diễm đường kến chừng nửa thước, như vẫn thạch trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Làm hắn muốn tránh cũng không thể tránh. Hết ta đây sẽ chết sao? Một cảm giác nguy cơ cường liệt ở trong lòng lâm tiêu dựng lên. Viên cầu hỏa diễm kia tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến mức lâm tiêu căn bản không kịp né tránh. ở trước mắt nguy cơ sinh tử. lâm tiêu theo bản năng nhất tay phải. thu. viên cầu hỏa diễm kia đi tới trước tay phải của lâm tiêu trong nháy mắt hư không tiêu thất. ở trong nháy mắt hỏa cầu bắn trúng lâm tiêu. lâm tiêu theo bản năng muốn dùng thương long tí đi thu không nghĩ tới dĩ nhiên thật đem hỏa cầu này thu vào trong thương long tí. sau một khắc, không gian trong thương long tí trên cánh tay phải của lâm tiêu, một viên cầu sức mẻ màu lửa đỏ xuất hiện ở đó. trước kia bên trên có năng lượng gần như bạo tạc. khi tiến vào trong thương long tí, dĩ nhiên trong nháy mắt thần phục, coi như là cự long cũng hóa thành cừu. viên cầu sức mẻ này dĩ nhiên là yêu đen của hỏa diễm cự tích. cảm thụ được viên cầu sức mẻ trong thương long tí kia ẩn chứa yêu lực khổng lồ. toản địa giáp phân thân mà lâm tiêu khống chế dùng qua đại lượng yêu đen. hắn liếc mắt liền nhìn ra. viên cầu màu đỏ này lại chính là yêu đen của hỏa diễm cự tích tự bảo tán ra. Từ trong thương long tí phục hồi tinh thần lại ánh mắt lâm tiêu nhìn về chỗ hỏa diễm cử tích tự bào trước kia. Chỗ ánh mắt có thể đạt tới. Một mảnh hỗn độn chịu không nổi. Nơi hỏa diễm cử tích đứng trước kia xuất hiện một hố sâu thật lớn. Thổ địa phương viên hơn một nghìn mét cháy đen. Trừ trang dịch thành chỗ ra. Bọn người hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả như trư vĩ thần trên cơ bản đều là vết thương chồng chất. Cả người cháy đen, tiên huyết nhễ nhại. Cũng may tự hồ không có người nào nguy hiểm tánh mạng. Lỗ tư Đột nhiên Trong đám người có người kinh hơn một tiếng. Tuyệt diệt cút lỗ tư tổng quản trước kia bị yêu đen của hỏa diễm cử thích trọng thương đã ngã vào trong vụn máu. Không còn có bất luận tiếng động gì. Lỗ tư thế nào? Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả còn lại vội vàng bay vút đến. Chết rồi! Võ giả kia ngẫm đầu trong ánh mắt có một tia bi thốn. Cái gì? Lỗ tư lại chết. Tổng quản đại nhân. Không. Trong ánh mắt đám người trang dịch thành chủ hiện lên vẻ bi thống. Mà một ít đệ tử tuyệt diệt cốt ở cách đó không xa nghe được tin tức này. Càng là thống khổ rống to lên. Giết. Giết chết tất cả yêu thú. Vì lỗ tư tổng quản báo thù. Vô số đệ tử tuyệt diệt cốt không khỏi rống to lên tiếng. Nước mắt ràng ruộng. Giết! Trang dịch thành chủ cũng khẽ quát một tiếng thân hình lướt vào trong thú triều. Còn lại hơn 10 tên hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả cũng điên cuồng sát nhập vào trong thú triều. Cùng lúc đó, ở chỗ khác Kim Cương Ma Viên, Hoàng Nham Địa Long ba đầu ngũ tinh yêu thú cũng chết ở trong tay đám người kê thế các chủ. Trong lúc nhất thời mười mấy tên hóa phàm cảnh võ giả nhảy vào trong bầy thú. Mỗi một chiêu chứ ít có mấy trăm đầu yêu thú ngã xuống. Một ít chiêu thức cường đại thả ra ngoài. Thậm chí trong nháy mắt có hơn ngàn con yêu thú bị mất mạng. Giết, giết, giết. Sáu con ngũ tinh yêu thú toàn bộ bị mất mạng cũng làm cho võ giả các đại thế lực nhiệt huyết sôi trào thấy huy vọng thắng lợi giờ khắc này mỗi người đều đã đến điên cuồng chỉ biết không ngừng chút xuống nguyên lực trong cơ thể ô nguyên toa đi đi đi ba miếng ô nguyên toa ở quanh thân lâm tiêu điên cuồng chớp động đơn giản đánh chết tất cả nhị tinh yêu thú yêu thành phiến thành phiến thú ngã xuống Mà một ít tam tinh yêu thú. Ở dưới một kích của ô nguyên toa không cách nào đánh chết. Lâm tiêu liền tự mình động thủ. Một đao đem chúng nó chém thành hai nửa. Giờ khắc này tất cả võ giả đều điên cuồng Bắt đầu tuyệt địa phản kích. Chưa tới một khắc đồng hồ. Yêu thú vây tụ ở trước quân doanh liền chết đi hơn phân nửa. Đầy đất đều là thi thể yêu thú. Máu chảy thành sông. Ở dưới hơn 10 vạn vỏ giả chém giết, có chừng mấy trăm vạn yêu thú chết ở trong lần thú triều này. Giết, giết. Tất cả mọi người giết đến điên, không ngừng chém giết, yêu thú thành phiến thành phiến ngã xuống. Không có đại hình yêu thú chống đỡ, yêu thú phổ thông chỉ có phần bị vỏ giả nhân lại tàn sát. Lúc đem số lượng yêu thú giảm tới trình độ nhất định. Yêu thú còn lại không có dũng khí chém dết. Hóa thành từng cổ thủy triều thối lui. Đứng ở trên thi thể một con yêu thú thật lớn. Lâm tiêu phóng nhãn nhìn lại. Bình nguyên bên ngoài quân doanh nam thành bự nhuộm thành huyết sắc. Số lượng yêu thú sống sót đã không tới trăm vạn. Mà nhân loại võ giả cũng tử thương thảm trọng. Nhưng con số cụ thể chỉ có đợi sau khi thú triều kết thúc. Mới có thể công tác thống kê. Vô lực ngồi ở trên thi thể một đầu yêu thú. Coi như là lâm tiêu không ngừng dùng nguyên khí đang bổ sung nguyên lực. Vững vàng khống chế số lượng nguyên lực bản thân phát ra. Nhưng chém dết thời gian dài như vậy. Cũng làm cả người lâm tiêu mệt mỏi. Thầm muốn ngủ một giấc thật say. Sau khi thú triều lôi bước, Đại lượng võ giả nhộn nhịp chạy về quân doanh nghỉ ngơi. Một ít võ giả thụ thương nắm chặt thời gian tiếp thu trị liệu. Mà võ giả không có thụ thương thì bổ sung thể lực cùng khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Tuy rằng chiến tranh tàn khốc, Nhưng trải qua một trận chiến này, tuyệt đại đa số võ giả đều có đề thăng. Đối với bọn họ sau này tu luyện hay tấn cấp sẽ có ức lợi lớn lao. Từng võ giả trải máu và lửa rửa tội mới coi như là võ giả chân chính. Thời điểm rất nhiều võ giả nghỉ ngơi. Tin tức các võ giả dục huyết tự chiến đẩy lùi thú triều cũng như gió truyền quay lại tân vệ thành. Đến chạm vạn Ở dưới sự an bài của quân đội Đại lượng võ giả nhộn nhịp phản hồi tân vệ thành Chỉ để lại một ít võ giả thụ thương cùng đại lượng binh sĩ quét tước chiến trường Đầu tiên phải tìm ra thi thể của võ giả nhân loại trên chiến trường chôn cấp Sau đó thanh lý thi thể yêu thú Thi thể yêu thú trên chiến trường rất không trọn vẹn Không ít đã nát bấy. Nhưng chăm chú thu thập một chút. Tài liệu yêu thú cùng yêu đang như trước sẽ rất nhiều. Tất cả tài liệu cùng yêu đang thu thập trở về. Đến lúc đó sẽ dùng nó trả thù lao cho võ giả tử thương cùng với võ giả tham chiến. Mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời xa xa một mảnh hỏa hồng tràn ngập mùi vị hên quạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 96 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 295 lĩnh ngộ đao ý 1. Thời điểm bọn người lâm tiêu phản hồi tân vệ thành Vô số dân chúng đều chen ở bên ngoài cửa thành Cả đám khẩn trương nhìn đoàn người trở về Nhị ca Tiêu nhi. Phụ mẫu lâm tiêu cùng lâm nhu lập tức kiếp động xông lên, nước mắt lưng tròng. Những chỗ khác. Ngươi thấy con ta là tấm sao? Hắn là đệ tử của nguyên võ Thánh Điệp cũng đi tham gia chống lại thú triều. Tiểu lưu, thiên ca của ta đâu, không phải là cùng tiểu đội với ngươi sao? Hắn ở nơi nào? Các ngươi đừng sốt ruột. Ở trong quân doanh còn có một nhóm võ giả bị thương nặng. Tạm thời còn đang tiếp thu trị liệu không thể trở về. Người nhà của các ngươi khả năng còn ở trong quân doanh chữa thương. Ngươi đi chỗ ghi danh hỏi thăm một chút. Ngày hôm nay đã định trước là một ngày bi thốn không gì sánh được của Tân Vệ Thành. Ngày này có đại lượng võ giả chết ở trong thú triều. Dân ra sinh mệnh quý giá của mình. Toàn bộ tân vệ thành xuất động hơn 10 vạn đại quân võ giả cùng quân đội. Trong đó võ giả ngã xuống có chừng mấy vạn người. Tuyệt đại đa số đều là chết ở giả ngoại cùng đợt thú triều tập kích thứ nhất. Trong đó kể cả 67 hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, 4 hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Phải! Lúc này trong thú triều cỡ nhỏ Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả cũng ngã xuống bốn người Trong đó còn bao quát tuyệt diệt cốt lỗ tư tổng quản một trong thập đại thế lực Mà ba gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả còn lại đều là bị bầy thú minh môn bao vây Rơi vào bầy thú quần công đến chết Này chỉ là nhị tinh Tam tinh cùng tứ tinh yêu thú điên cuồng tiến công. Dĩ nhiên giết chết ba gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Thời điểm thú triều tiến công. Hoàn toàn không có bất kỳ lý trí gì. Nhìn thấy nhân loại sẽ chém giết. Thẳng đến đối phương chết mới thôi. Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả ở trong điên cuồng tiến công dù cường thịnh hơn nữa. Chỉ cần bị yêu thú vây công Căn bản là không trốn thoát được Chỉ có phần hao hết nguyên lực bị chém rết triệt để Muốn không bị đánh chết chỉ có một biện pháp Đó chính là nghìn vạn lần không nên bị bầy thú vây quan Chỉ cần hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả không gặp phải ngủ tinh yêu thú Là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng có người nói về sau thời điểm tìm thi thể phát hiện xung quanh hóa phàm cảnh trung kỳ võ giải chết đi kia thi thể yêu thú đạt hơn mấy vạn phần lớn đều là một ít nhị tinh tam tinh yêu thú thậm chí cũng không thiếu tứ tinh yêu thú đáng tiếc mấy vạn yêu thú đối với thú triều nhiều tới mấy trăm vạn hơn một nghìn vạn mà nói không đáng kể chút nào Uông um, uông um. Chém dết qua đi Huyết khí nồng nặc Đại lượng thi thể chất ở trên bình nguyên của quân doanh Nam Thành Rất nhiều binh sĩ đang chỉnh lý thi thể Đột nhiên lôi đình nổ vang Mây đen rậm rạc Một lát sau Mưa to tầm tả ầm um, ầm um rớt xuống Như muốn gột rửa đại địa. Trên quảng trường Vũ Điện Đại lượng đệ tử vũ điện tập hợp tưởng niệm võ giả cùng binh lính chết đi. Lâm tiêu tự nhiên cũng ở trong đó. Ta vận khí không tệ. Tuy rằng lúc đó ở bên ngoài. Nhưng không có bị thú triều vây quan. Về sau liền gia nhập trong đội ngũ chống lại. Ta đương nhiên không có việc gì, lữ tuyết, ngươi không sao chứ lưu phong tiểu đội của ngươi có xảy ra vấn đề không sắc mặt mỗi người đều tương đối trầm thốn mưa to như hạt đậu tương nện ở trên thân mọi người nhưng mọi người lại hồn nhiên chưa phát giác ra mặc cho mưa to xối ướt vỏ vào đi tới chỗ thành viên tiểu đội của lưu phong lâm tiêu lên tiếng hỏi nghe lâm tiêu hỏi thân thể lưu phong hơi chấn động Trong lòng lâm tiêu không khỏi trầm xuống ánh mắt ở phía sau lưu phong tìm tòi. Phía thần ninh còn. Vương kiện cùng triệu phi còn. Thời điểm lâm tiêu ở trong núi rừng liệt lãm đánh chết huyết ma mã tạc đoàn. Vương kiện cùng triệu phi giao hảo với lâm tiêu rất tốt đã tấm cấp nhất chuyển chân võ giả. Gia nhập vào vũ điện thiên tài doanh. Trở thành một thành viên của tiểu đội Lưu Phong. Mà trừ vương kiện cùng Triệu Phi ra. Hai tên đệ tử khác cũng có mặt. Nhưng trong bảy người lại thiếu vương vũ cùng Lâm Tiêu nhận thức ở lúc giả ngoại khảo hạt chuẩn võ giả. Tên thiếu niên dũng cảm cường tráng kia. Vương vũ như thế nào rồi? Hắn ở đâu? Một khả năng hiện lên ở trong lòng Lâm Tiêu vương kiện cùng triệu phi trầm thống lắc đầu. mà phí thần ninh luôn luôn lạc quan rộng rãi, lúc này viền mắt cũng hồng hồng. vương vũ ở lúc cùng yêu thú chiến đấu hy sinh. thanh âm nghẹn ngào của lưu phong vang lên. ầm ầm. một đạo ngân sạn ở trong mây đen hiện lên, mưa to đập rơi xuống, đánh vào trên người lâm tiêu. lâm tiêu kinh ngạc. Nhớ tới thiếu niên ban đầu ở giả ngoại trắc thí kia. Nhớ tới bọn họ gia nhập vũ điện. Gia nhập thiên tài Doan. Trong ba tháng vừa mới bắt đầu. Hai người luận bàn lẫn nhau. Đề cao lẫn nhau. Nhớ tới lúc cùng ổ hạo là địch. Hắn cổ vũ động viên. Nhớ tới lúc thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái. Hắn thoải mái cười to. Nhưng thiếu niên dũng cảm kia từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại. Một bằng hữu cứ như vậy từ bên cạnh lâm tiêu rời đi. Một thú triều cỡ nhỏ lại chết đi nhiều người như vậy. Vậy thú triều cỡ trung thì sao? Đại hình thú triều trong truyền thuyết sẽ như thế nào? Thậm chí chiến tranh hủy diệt giữa nhân loại cùng yêu thú sẽ ra sao? Nhân loại cùng yêu thú chiến tranh. Đó là hai chủng tộc chiến tranh. Một khi bắt đầu, yêu thú trên toàn bộ đại lục sẽ từ trong núi sâu lao ra, tiến công nơi nhân loại cư ngụ. Hơn hai nghìn năm qua, nhân loại co đầu rút cổ vào một góc. Tảng lớn tảng lớn địa vực bị yêu thú chiếm đóng. Phải biết rằng hơn hai nghìn năm trước, Nhân loại mới là chủ nhân chân chính của mảnh đại lục này Yêu thú Là tử địch của nhân loại Hiện nay trên đại lục 80% địa vực đều bị yêu thú chiếm đóng Nhân loại vẫn muốn đoạt lại lãnh địa Nhưng trên thực tế đại lượng thành trì của tứ đại đế quốc nhân loại không ngừng bị thú triều công kiếp Nói không chừng lúc nào Một vệ thành sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh Nói không chừng lúc nào Một quận thành sẽ tiêu thất Thậm chí thủ đô đế quốc sẽ tiêu thất Cho tới nay Tuy lâm tiêu nghe nói qua chiến tranh hủy diệt tàn khốc Thế nhưng hắn không có đích thân thể nghiệm qua Căn bản không cách nào lý giải loại cảm giác này Thậm chí ở trong lòng hắn Cảm giác yêu thú chỉ có phần bị các võ giả nhân loại tàn sát. Nhưng mà hôm nay hắn rốt cuộc ý thức được. Kỳ thực yêu thú mới là chủ nhân của mảnh đại lục này, chúng nó hoàn toàn có khả năng hủy diệt nhân loại khỏi đại lục. Thậm chí nếu như năm đó không phải trong nhân loại xuất hiện mấy đại cường giả, lúc này nhân loại đã sớm bị diệt sạc nhưng lại diệt phong còn nói gì thủ hộ người nhà, còn nói gì thủ hộ phụ mẫu muội muội còn nói gì bằng hữu thực lực của ta còn chưa đủ còn kém rất xa lâm tiêu cắn răng nắm chặt song quyền ánh mắt nhìn bầu trời đêm mênh mông kia các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chín mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện chương hai trăm chín mươi sáu lĩnh ngộ đao ý hai ầm ầm trong trời đêm mây đen rậm rạp tiếng sấm nổ vang từng đạo thiểm điện như ngân sạp từ trên bầu trời không ngừng rủ xuống mơ hồ rọi sáng thế giới xung quanh nhìn lôi đình kia Trong lòng Lâm Tiêu như là chạm tới cái gì? Một loại xung động cường liệt từ trong cơ thể. Ở sâu trong nội tâm hắn dâng lên. Lâm Tiêu Ở trong tiếng hô của đám người lưu phong, thân hình Lâm Tiêu hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt ly khai vỏ đạo tràng. Điện quang phi thể Dưới chân nguyên lực nổ tung Thân hình lâm tiêu biến ảo thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ đề thăng tới cực hạn. Thời gian nháy con mắt liền đến cửa thành tân vệ thành. Trong ánh mắt ngạc nhiên của vệ sĩ thủ thành, lâm tiêu thả người lướt vào trong bình nguyên mênh môn. Hoa lạc lạc. Giọt mưa không ngừng đánh xuống. Ở trên mặt đất đập ra từng cái bọt nước. Khắp nơi thương mang. Ngân xà loạn vũ Tiếng sấm ồ ồ như thiên địa tức giận Mưa to phản phất như nước mắt của lão thiên Vô tận thương mang trên đồng bằng hoang vắng Hôm nay chỉ có một mình lâm tiêu Mưa không dừng lại Lâm tiêu ở trong mưa to rút đau Giết, giết hết tất cả yêu thú trên thế gian này Giết, giết hết tất cả bất bình trong thế gian này Dết lấy chiến đao trong tay ta, mở ra một càng khôn sáng sủa, vì nhân lại mở ra một mảnh niếp bàn. Lâm tiêu ở trong mưa điên cuồng suốt đao, đao mang không ngừng sáng lên cùng lôi đình ở trên không trung mơ hồ phù hợp. Sau khi phát tiết sát ý, một loại cảm giác tinh thuần đến mức tận cùng từ trong nội tâm lâm tiêu bay lên. Giờ khắc này. Lâm tiêu đã quên mất hết thảy xung quanh Ở trong lòng hắn chỉ có chiến đao lần lượt huy chém Vĩnh viễn không ngừng Ùm um ùm, um. Hạt mưa điên cuồng rơi đập Lâm tiêu ở trong mưa to không ngừng suốt đao Tâm linh cùng đao Cùng thiên địa hoàn toàn phù hợp Một cổ đao ý thăng hoa cực hạn từ trên người lâm tiêu chậm rãi hiện lên Lúc đầu cực kỳ mơ hồ Phản phất như yên vụ khó có thể chạm Nhưng dần dần Ở dưới lần lượt suốt đao Cổ đao ý kia càng ngày càng cô động Càng ngày càng rõ ràng Sau cùng hóa thành một cổ đao ý như thực chất Ngưng tụ ở trên chiến đao của lâm tiêu Vô pháp tiêu tán Lần lượt suốt đao Trong lòng lâm tiêu một mảnh tinh thuần. Không còn có chút tạp niệm nào. Cả người hoàn toàn rơi vào trong không minh. Căn bản không biết qua bao lâu. Mưa dần dần nhỏ thiên không nổi lên một tia bạch sắc. Một mùi vị thảo nguyên tươi mát sau cơn mưa truyền vào mũi lâm tiêu. Hường đông, hưu, một đạo đao mang hiện lên. Như ngân xà loạn vũ. Lại như sương mù phiêu đảng Đao mang này cho người một loại cảm giác nắm lấy bất định Nhẹ nhàng chém vào trên mặt đất lầy lội sau cơn mưa Oanh Một cổ lực lượng thuần túy từ trong thân đao mạnh mẽ tuôn ra Như bảo kiếm ẩn dấu phong mang chợt ra khỏi vỏ Răng rắc Toàn bộ mặt đất ở dưới một đao kia ầm ầm hé ra Xuất hiện một khe rảnh dài đến mấy chục thước sâu không thấy đấy. Một đao này. Không có bất luận chiêu thức gì. Không có bất luận kỹ xảo phát lực gì. Thậm chí không có dùng hết toàn lực. Chỉ là một đao bình thường nhất. Nhưng một đao bình thường như thế. So với bất luận đao pháp chiêu thức gì của Lâm Tiêu còn muốn đáng sợ. Một cổ đao khí nồng nặc ở trong khe rảnh ngưng tụ không tan. Một ít cây cỏ xung quanh đều ở dưới cổ ý cảnh kia héo rũ. Tử vong. Đây là đao ý sao? Thu đao đứng thẳng, lâm tiêu ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Đông phương, một vòng thái dương màu lửa đỏ dựng lên ánh nắng ấm áp kia chiếu sáng cả đại điện. Ánh mắt Lâm Tiêu dần dần kiên định tay nắm chiến đao càng thêm chặt chẽ. Tại sinh thời, ta nhất định sẽ đem yêu thú đuổi ra ngoài đại lục, để nhân loại một lần nữa trở thành chủ nhân của mảnh đại lục này. Quay về phía mặt trời, trong lòng Lâm Tiêu phát ra thể ngôn. Một loại cảm giác tâm linh thấu triệt không gì sánh được cấp tốt lan tràn toàn thân hắn. Ngày hôm qua chém dết một ngày mệt mỏi Đêm qua tu luyện một đêm khổ cực Vào giờ khác này tất cả đều biến mất Sau khi sống lại Ở trong lòng lâm tiêu nguyên bản chỉ có tính niệm bảo hộ người nhà Tuy rằng kiên định Nhưng nhỏ bé Lúc này phát ra chiến nguyện to lớn Tâm tình của hắn lập tức thấu triệt lên Như là được tẩy lễ, di, từ trong nhập thần tỉnh lại tâm cảnh của lâm tiêu thông linh rất nhiều, nguyên trì trong đan điền, từng cổ nguyên lực không ngừng lưu chuyển, dễ nhiên hùng hậu rất nhiều. Hôm qua mới vừa tấm cấp tam chuyển trung kỳ nguyên lực hùng hậu kia phản phất đã trải qua thiên truy bách luyện, nồng nặc thâm trầm. Phun ra một ngụm trọt khí. Lâm tiêu cũng không có trở về tân vệ thành. Thân hình trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện bay vút về phía liên vân sơn mạc. Rống. Sau nửa canh giờ, lâm tiêu bay vút cực nhanh đã đi tới chỗ toản địa giáp phân thân ẩn dấu. Khống chế toản địa giáp phân thân mở miệng khổng lồ lâm tiêu đem yêu đan của tứ tinh huyết nhím cùng thiết lân thú ở trên chiến trường đạt được cho nó nuốt vào trong bụng oanh một cổ yêu nguyên đáng sợ ở trong cơ thể toản địa giáp phân thân nổ tung lên yêu nguyên nồng nặc lan tràn qua toàn thân toản địa giáp phân thân làm lực lượng cả người nó điên cuồng tăng lên đại lượng yêu nguyên ở dưới sự khống chế của thú nguyên quý Điên cuồng tụ tập đến bụng toản địa giáp Chỗ đó Đại lượng yêu nguyên không ngừng ngưng tụ Mơ hồ có cảm giác thành hình Một viên yêu đang ẩn chứa đại lượng yêu nguyên đang chậm rãi hình thành Hôm nay toản địa giáp phân thân đã là tam tinh đỉnh phong Sau khi hấp hút thu đại lượng yêu đen của tứ tinh yêu thú Rốt cục bắt đầu đột phá tứ tinh ao ào, ào, trong cơ thể toản địa giáp phân thân, từng cổ yêu nguyên nồng nặc không ngừng đánh thẳng vào kinh mạc. Ở trong cơ thể toản địa giáp phân thân trải qua lần lượt tuần hoàng, sau cùng hội tụ đến đan điền, hình thành một viên cầu trong suốt. Viên cầu này trong suốt, lúc đầu chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng theo không ngừng vận hành chu thiên viên cầu trong suốt kia không ngừng biến lớn, cấp tốc từ ngón cái biến thành quả trứng bồ câu, sau đó lại lớn như bóng vàng, lớn chừng trứng gà, quả đấm. Sau khi trải qua ba mươi sáu chu thiên tuần hoàn, đại lượng yêu nguyên không ngừng ngưng tụ vào đan điền, sau cùng hình thành một viên cầu màu đỏ lớn chừng quả bóng rổ bên trong tràn ngập nồng nặc yêu nguyên, bất quá lâm tiêu biết cái này còn không phải yêu đan, bởi vì tuy viên cầu màu đỏ kia ẩn chứa yêu nguyên nồng nặc, nhưng kết cấu không ổn định. trong đó yêu nguyên cũng có vẻ cuồng bạo không gì sánh được, tùy thời có khả năng bạo liệt, đại lượng thiên địa nguyên khí bị toản địa giáp phân thân hấp thu, Dũng mảnh tràn vào trong cơ thể nó Đây là một quá trình tự chủ Nguyên khí xung quanh phương viên mấy ngàn thước đều không tự chủ được bị dẫn dắt Hình thành một khí tràn khổng lồ Đặc biệt xung quanh toản địa giáp phân thân Thiên địa nguyên khí nồng nặc dĩ nhiên đạt đến trình độ mắt thường có thể thấy được Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 98 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 297 Yêu đang Tụ Sau khi đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể toản địa giáp Lập tức bị chuyển biến thành yêu nguyên Rất nhanh hội tụ đến trước yêu đan. Không ngừng ngưng tụ yêu đan. Cùng lúc đó, lực lượng của toản địa giáp phân thân cũng lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Đây là cảnh tượng lúc yêu thú tấm cấp tứ tinh sao. Thông qua không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí tới ngưng tụ yêu đan Loại tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí này. Mỗi phút hầu như tương đương với toản địa giáp phân thân hấp thu thiên địa nguyên khí một ngày. Trong nham động. Lâm Tiêu rất giật mình. Thiên địa nguyên khí quanh thân Toản địa giáp thực sự là quá nồng đậm. Mỗi phút hấp thu đều là một con số kinh người. Hơn nửa loại thiên địa nguyên khí này cũng không phải nguyên khí đơn giản như vậy. Trong này tự hồ chứa đựng thiên địa tinh hoa nào đó. Có huyền diệu khó lường. Bản thể Lâm Tiêu đi tới gần Toản địa giáp phân thân. Chỉ là hơi chút vận chuyển công pháp. Lập tức cảm giác được đại lượng nguyên khí tinh thuần tiến nhập vào trong cơ thể mình. Nguyên khí trong kinh mạch lấy một tốc độ kinh người tăng trưởng. Sau đó ở dưới ngưng nguyên công vận chuyển. Chuyển hóa thành nguyên lực tiến vào nguyên trì. Lâm tiêu tiến nhập tam chuyển trung kỳ chỉ mới hai ngày thời gian. Sau khi trải qua đại lượng chém giết cùng tối hôm qua đốn ngộ Lâm Tiêu đã triệt để vững chắc cảnh giới Hôm nay thân ở trong loài thiên địa tinh khí nồng nặc này Nguyên lực tam chuyển trung kỳ của Lâm Tiêu không ngừng tăng trưởng Hướng về hậu kỳ xuất phát Chỉ là vận chuyển mấy chu thiên Nguyên lực trong cơ thể liền tăng rất nhiều đẳng cấp võ giả phân mỗi cấp đợt, như chân võ giả nhất chuyển đến nhị chuyển, hóa phạm cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, đều là một đột phá khá lớn. cần võ giả kiên trì tu luyện cùng cảm ngộ, mà ở trong một chuyển, lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, định phong một ít đẳng cấp nhỏ, Đột phá những tiểu đẳng cấp này cũng không có bao nhiêu biến hóa Biến hóa duy nhất là trình độ nguyên lực nồng đậm Nói cách khác chỉ cần có đầy đủ nguyên lực Tiểu đẳng cấp trong lúc đó là không có trở ngại Võ giả thường thường cần không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí Để đề thăng nguyên lực trong cơ thể mình Tới trình độ nhất định là có thể không ngừng đột phá Mà lúc toàn địa giáp phân thân đột phá Nguyên khí quanh thân nồng hậu như vậy Nhất thời khiến lâm tiêu kinh hỷ Lập tức ngồi xếp bằng hấp thu Ở dưới thiên địa nguyên khí gần như vô tận giúp đỡ Lâm tiêu chỉ tốn chừng nửa canh giờ Liền phát hiện nguyên lực tam chuyển trung kỳ trong cơ thể mình so với trước đề thăng rất nhiều Cách tam chuyển hậu kỳ chỉ là một đường. Lúc này, vô tận thiên địa nguyên khí sen lẫn thiên địa tinh hoa như trước cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Lâm tiêu trầm ngâm một chút. Lập tức từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại. Không hề hấp thu. Tuy rằng nếu như tiếp tục hấp thu xuống, bản thân có cơ hội rất lớn đột phá đến tam chuyển hậu kỳ. Thế nhưng đối với hắn vừa mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ hai ngày mà nói. Nếu như nóng lòng đột phá rất dễ tạo thành căng cơ bất ổn. Thứ hai thiên địa nguyên khí này đều là lúc Toản địa giáp phân thân tấn cấp cần. Hấp thu nhiều. Đối với Toản địa giáp phân thân tấn cấp cũng có ảnh hưởng nhất định. Nghĩ vậy tinh thần của lâm tiêu liền tập trung ở trên người toản địa giáp phân thân đang đột phá. Trong cơ thể toản địa giáp, Đại lượng thiên địa nguyên khí ở dưới thú nguyên quyết chiết xuất, Chuyển hóa hình thành yêu nguyên, Không ngừng thông qua kinh mạch vận chuyển hội tụ tới bụng toản địa giáp, Nơi bụng, yêu đang trong suốt đang chậm rãi phong phú, Một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể toản địa giáp phân thân chậm rãi hình thành Yêu đang kia toàn thân đỏ sắc Trong đó yêu nguyên nồng nặc như là từng cổ dịch thể đang không ngừng lưu chuyển Nhưng thủy chung chưa từng ổn định Như là thiếu khuyết cái gì Làm sao cũng vô pháp ngưng tụ thành hình Yêu đang ở trong quá trình hình thành cần tiêu hao đại lượng yêu nguyên. Đại lượng thiên địa nguyên khí của ngoại giới cuồn cuộn tràn vào. Không ngừng bổ sung yêu nguyên tổn thất. Nhưng dần dần lâm tiêu lại phát hiện. Số lượng thiên địa nguyên khí hấp thu dĩ nhiên không cách nào bù đắp yêu nguyên tổn thất trong yêu đang. Nguyên bản yêu đang ngưng tụ thành quả bóng rổ ở trạng thái dịch. Lại có loại cảm giác muốn tan vỡ Là toản địa giáp phân thân hấp thu thiên địa nguyên khí thiếu Hay là phương pháp ngưng tụ yêu đen của ta không đúng Trong lòng lâm tiêu nhịn không được lo lắng Cảm thụ được yêu đen trong cơ thể toản địa giáp phân thân kia gần như tan vỡ Lâm tiêu cắn răng một cái Lập tức từ trong thương long tí lấy ra mảnh vỡ yêu đan của ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cử tiếp. Ra lệnh toản địa giáp phân thân nuốt vào. Oanh! Nửa viên yêu đan vừa vào trong bụng. Trong cơ thể toản địa giáp phân thân lập tức bị một cổ lực lượng bạo tạc lan tràn. Cổ lực lượng này quá mức cường đại. Ở trong kinh mạch của toản địa giáp phân thân đấu đá lung tung. Lực lượng đáng sợ lại nóng rực lập tức đem kinh mạch trong cơ thể toản địa giáp phân thân xông đến thức linh bát lạc, rống. Đau đớn kịch liệt làm cho toản địa giáp phân thân gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài thân mơ hồ nóng lên. Kinh mạch trong cơ thể như có đoàn đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. hỏa diễm cử tích là ngũ tinh đỉnh phong yêu thú. Lực lượng ẩn chứa trong đó coi như là tứ tinh yêu thú cũng không dám tùy ý nuốt chửng. Lâm tiêu cảm giác yêu nguyên trong cơ thể toản địa giáp phân thân điên cuồng tán loạn. Lực lượng đáng sợ kia tự hồ muốn phát nổ toản địa giáp phân thân. Biết lúc này là lúc then chốt nhất. Cắn răng. Cố nén đau nhất. Lâm tiêu vận thú nguyên quyết. Khống chế yêu nguyên nóng rực chậm rãi chảy qua kinh mạc. Loại cảm giác này tự như vô số lưỡi dao thổi qua. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không tự chủ được từ trên thân thể toản địa giáp chảy xuống. Thân thể run rẩy, rống. Đúng lúc này bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến trận trận gào thét. Lúc này lại có yêu thú tới. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, bản thể dọc theo thạch động đi ra bên ngoài. Hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt nhất để toản điền giáp phân thân tấn cấp. Nếu thất bại, toản điền giáp phân thân sẽ bảo thể mà chết. Lâm Tiêu tuyệt không cho phép có bất kỳ người nào cùng yêu thú tới quấy rầy. Thấy tình cảnh bên ngoài sơn động, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh. Chỉ thấy ở trong rừng rậm cách đây không xa. Rất nhiều yêu thú chậm rãi xuất hiện. Trong ánh mắt nhìn về phía huyệt động của toản địa giáp phân thân tràn đầy tham lam. Điên cuồng. Chỗ ánh mắt có thể nhìn tới, lâm tiêu liền thấy mấy đầu tam tinh yêu thú cùng hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú mấy yêu thú này hiển nhiên đều là bị toản địa giáp phân thân tấm cấp lôi kéo thiên địa nguyên khí ba động hấp dẫn đến ầm ầm rút ra chiến đao lâm tiêu một đao bổ vào nham thạch trên huyệt động của toản địa giáp phân thân đại lượng cự thạch đập rơi xuống đem động thẩu đóng chặt Rống. thấy tràn cảnh này hơn mười đầu yêu thú kia nhất thời rít gào Điên cuồng tấm công đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 99 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 298 cường đại đến cực điểm. 1. Đến đây đi. Ánh mắt lâm tiêu bình tĩnh, ở trong nháy mắt hơn 10 đầu yêu thú nhào tới, mạnh mẽ chém ra một đao. Đao mang như thiên đao sắc bén đánh vào trong bầy thú Trong nháy mắt một phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp Khắp bầu trời ánh đao sáng tỏ Hơn 10 đầu yêu thú ở đây Dưới một đao đáng sợ kia của lâm tiêu hóa thành huyết nhục mơ hồ Chết Đại lượng đao mang từ chiến đao trong tay lâm tiêu nổ bắn ra Điên cuồng chém vào trên người mấy con tam tinh yêu thú. Ngay cả tam tinh yêu thú cũng không đỡ nổi một chiêu của Lâm Tiêu. Dưới sự công kích của Lâm Tiêu rất nhanh bị mất mạng. Bảo vệ chỗ động khẩu, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn ở chỗ sâu trong sơn lâm. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu ngưng tụ ở trên hư không. T. Đột nhiên một thanh âm gào thét bén nhọn vang lên. Một con yêu thú thể hình cao chừng bảy tám thước. Cả người đầy lân giáp hắc sắc tinh mịn. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lâm tiêu. Tứ tinh yêu thú thiết giáp yêu thử. Ánh mắt lâm tiêu trong nháy mắt ngưng tụ. Lấy thực lực của hắn hôm nay. Tứ tinh yêu thú phổ thông đã hoàn toàn không làm gì được hắn Chỉ có tứ tinh đỉnh phong như đại lực ma viên còn có thể khiến hắn cảm thụ được uy hiếp Nhưng nếu như lâm tiêu muốn chạy trốn mà nói Coi như là đại lực ma viên cũng không có biện pháp đuổi theo Nhưng lúc này lâm tiêu cũng không phải muốn cùng yêu thú chiến đấu Mà là vì phòng ngừa toạn địa giáp phân thân tấn cấp bị phá hư Đây đối với lâm tiêu mới là tam chuyển trung kỳ mà nói Lại tràn ngập trắc trở Hắn tuyệt đối không thể để thiết giáp yêu thử lướt qua một bước Bất luận một tia động tỉnh rất nhỏ gì Cũng có thể khiến toạn địa giáp đang tấn cấp thất bại Một tiếng gào thét Hai mắt xích hồng sắc của thiết giáp yêu thử nhìn chầm chầm lâm tiêu. Thân hình ở trong nháy mắt nhảy ra. Dĩ nhiên mặc kệ lâm tiêu ở trước loạn thạc. Hình thể khổng lồ hung hăng đánh tới huyệt động của toàn địa giáp. Cút ngay. Lâm tiêu quát khẽ một tiếng. Ánh mắt như điện. Ô nguyên toa trong tay áo như tia chớp bạo dũng lao tới thiết giáp yêu thử. Đồng thời chiến đao trong tay cũng chặt chém ra. Thiết giáp yêu thử nghiêng đầu. Đơn giản tách ra ô nguyên toa tập kích. Ở dưới nhị phẩm tinh thần lực của lâm tiêu khống chế. Ô nguyên toa chỉ ở trên người thiết giáp yêu thử lưu lại ba điểm trắng. Thậm chí ngay cả lân giáp cũng không thể phá. Nhưng chỉ là dừng một chút như thế chiến đao của lâm tiêu đã bổ vào trên người thiết giáp yêu thử. Phúc Xuy Chiến đao ẩn chứa nguyên lực đáng sợ trực tiếp xé mở lân giáp của thiết giáp yêu thử. Ở trên người nó lưu lại một vết thương khổng lồ hơn thước. Từ đó tuôn ra từng đạo tiên huyết. Tê tê Thiết giáp yêu thử nguyên bản lao về phía huyệt động của toàn địa giáp phân thân lập tức lộn lại. Trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược. Hiển nhiên cử động của lâm tiêu đã triệt để chọc giận nó. Tới A. Tới A. Lâm tiêu quay về phía thiết giáp yêu thử liên tục xu tay, hết sức khiêu khích. Thiết giáp yêu thử lập tức bị kích giận gào thét một tiếng la về phía lâm tiêu rầm rầm lúc này một người một thú ở trong sơn lâm điên cuồng chém giết trong sơn động Toản điềm giác phân thân nắm chặt cơ hội khó được này không ngừng vận chuyển thú nguyên quý đem hỏa diễm yêu nguyên đáng sợ ẩn chứa trong yêu đen của hỏa diễm cử tức. cuồng cuộn không ngừng chuyển vận đến yêu đen của mình Hỏa diễm yêu nguyên ở trong cơ thể toản địa giáp phân thân tàn sát bừa bãi chừng hơn một canh giờ. Nếu như là yêu thú phổ thông. Chỉ sợ sớm đã vì không cách nào khống chế yêu nguyên cường đại như vậy mà bảo thể bỏ mình. Nhưng toản địa giáp phân thân ở dưới thú nguyên quyết tận lực vận chuyển. Đem hỏa diễm yêu nguyên kia từ từ đồng hóa. Dần dần. Trong cơ thể toản địa giáp phân thân truyền đến đau nhức càng ngày càng nhẹ. Thân hình khổng lồ trái lại mơ hồ phát nhiệt. Sau đó chậm rãi ngứa lên. Theo thời gian trôi qua. Cơ thể toản địa giáp phân thân càng ngày càng ngứa. Ngứa sâu tận xương tuổi. Khiến lâm tiêu hận không thể dùng dao nhỏ lột lân giáp của toản địa giáp phân thân. Các loại tế bào không ngừng sinh sôi, cảm giác sinh sôi nảy nở sinh ra ngứa lan tràn toàn thân toản địa giáp phân thân. Nguyên bản yêu đang ở trong đan điền cực kỳ bất ổn. Tự hồ tùy thời có thể tan vỡ. Ở dưới yêu nguyên cường đại của hỏa diễm cử tích chuyển vận dần dần ổn định lại. Chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một cổ lực lượng vô tận lan tràn toàn thân toãn địa giáp phân thân. Loại lực lượng này hoàn toàn là tới một cảnh giới khác biệt. Bên ngoài huyệt động, trong núi rừng, Lâm Tiêu còn đang cùng thiết giáp yêu thử tiến hành điên cuồng chém dết. Vì không cho thiết giáp yêu thử tiến nhập huyệt động của toãn địa giáp phân thân. Lâm tiêu chỉ có thể cùng thiết giáp yêu thử tiến hành cận chiến. Chiến đao trong tay điên cuồng ở trên người thiết giáp yêu thử lưu lại từng vết thương dữ tận. Nhưng lâm tiêu cũng nguy cơ trùng trùng ở dưới thế công của thiết giáp yêu thử không ngừng né tránh. Rống! Đúng lúc này, một trận yêu phong cổ quái truyền đến từ trong sơn lâm dễ nhiên đi ra một đầu yêu thú khổng lồ nữa. Đầu yêu thú này có một sừng Hình thể cao chừng bảy tám thước Cả người giống như nham thạch, dáng dấp xấu xí không gì sánh được Toàn thân để lộ ra một cổ yêu khí cực kỳ cường đại Dĩ nhiên là một con tứ tinh giác nham thú Toản địa giác phân thân tấm cấp đưa tới động tỉnh cũng quá khoa trương a, Lâm tiêu nhịn không được nói Tuy rằng Liên Vân Sơn mạch được xưng hang ổ yêu thú của Vũ Linh đế quốc. Trong đó yêu thú trải rộng. Dày đặc không gì sánh được. Nhưng thông thường ở ngoại vi Liên Vân Sơn mạch. Trong phạm vi trăm dặm tối đa chỉ tồn tại một con tứ tinh yêu thú. Nhưng hôm nay lại xuất hiện hai con tứ tinh yêu thú. Này vẫn là thú triều vừa qua. Ngoại vi liên vân sơn mạch chết đi đại lượng yêu thú Này để cho lâm tiêu giật mình không thôi Bất quá giật mình thì giật mình Trước kia trong con ngươi lâm tiêu còn có lo lắng Lúc này thấy giác nham thú xuất hiện Trong con ngươi lại bình tĩnh không gì sánh được Lâm tiêu không biết Bản thân yêu thú tấn cấp mặc dù sẽ hấp dẫn yêu thú tới Nhưng số lượng sẽ không nhiều. Mà hôm nay thời điểm toản địa giáp phân thân tấn cấp, có thể hấp dẫn nhiều yêu thú như vậy. Hoàn toàn là bởi vì toản địa giáp phân thân hấp thu quá nhiều yêu đan của yêu thú. Đặc biệt khí tức yêu đan của ngũ tinh hỏa diễm cử tiếp. Đối với tất cả yêu thú ở xung quanh có lực hấp dẫn rất lớn lao. Không để ý đến thiết giáp yêu thử cùng lâm tiêu đang chém giết, Giác nham thú kia vừa xuất hiện. Ánh mắt lửa nóng rơi vào huyệt động của toạn địa giáp phân thân. Thân hình khổng lồ hung hăng lao tới chỗ toái thạc. Nhưng đột nhiên. Không đợi nó phá tan toái thạc. Giác nham thú đang lao tới mạnh mẽ dừng bước lại. Trong ánh mắt tham lam lửa nóng phúc chốc toét ra một tia cảnh giác các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz một trăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương hai trăm chín mươi chín cường đại đến cực điểm hai oanh sau một khắc nhâm thạch nổ tung khắp bầu trời một bóng đen khổng lồ từ trong toái thạch ầm ầm lao ra, nhanh như tia chớp nhào tới giác nham thú. đây là một yêu thú khổng lồ hình thể gần năm thước, chiều cao gần tám mét, cả người trải rộng lân giáp hắc sắc, sáng bóng rực rỡ, cho người một loại cảm giác sơ xác tiêu điều không gì sánh được. đầu yêu thú này vừa xuất hiện, Trong núi rừng đột nhiên nổi lên một trận yêu phong kịch liệt. Yêu khí nồng nặc lan khắp. Khiến yêu thú trong phạm vi mấy chục dặm phủ phục xuống. Cả người lạnh run. Đầu yêu thú này chính là toản địa giáp phân thân mới vừa rồi đột phá đến tứ tinh, ngưng tụ yêu đan. Vừa đột phá tứ tinh lâm tiêu căn bản không kịp quan sát một chút liền khống chế toàn địa giáp phân thân lao tới rống một tiếng gầm gừ như tiếng sét vang lên lời trạo của toàn địa giáp phân thân ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản mát ra hàng mang dữ tợn hướng về đầu gác nham thú hung hăng đánh xuống lời trạo sắc bén xé rách không khí Phát ra thanh âm ô ô kịch liệt. Giác nham thú dừng bước lại đồng dạng không tỏ ra yếu kém chút nào. Rứt gào một tiếng. Trong ánh mắt lón lên một tia bạo ngược. Nó đối với phòng ngự của bản thân tràn ngập tự tin. Trong nháy mắt ngẫm đầu lên. Một sừng giữ tợn kia trong nháy mắt đánh tới lời trảo của toản địa giáp phân thân. Phan! một tiếng oanh minh nặng nề vang lên, như ở trong sơn cốt phong bế nổ vang một tiếng sấm rền. trong tiếng ầm ầm, đầu của giác nham thú thân là tứ tinh yêu thú, lại bị toản địa giác phân thân một trả vỗ tới huyết nhục mơ hồ, kêu thảm rút lui, mà một sừng của nó lại không thể mang đến tổn thương nào cho toản địa giác phân thân, ở trước lợi trảo của toản địa giáp phân thân phòng ngự trên người tứ tinh giác nham thú này yếu đuối giống như gỗ mục một kích trúng đứt. toản địa giáp phân thân không dừng lại chút nào. chi sau đưa thân thể nhanh như tia chớp lao về phía trước. miệng khổng lồ mở rộng. hung hăng cắn vào yết hầu của giác nham thú. răng rắc. xương cổ gãy. Tiên huyết như nước suối điên cuồng phun tung tóm ra. Thân là tước tinh yêu thú. Phòng ngự của giác nham thú có thể nói cường đại. Nhưng ở trong tay toạn địa giáp phân thân căn bản không hề có lực chống lại. Xương cổ bị cắn đoạn. Thân hình khổng lồ sắc chết giải vua. Ù ù quét đoạn hơn 10 cây cổ thụ khổng lồ. Bụi mù tràn ngập. Giác nham thú thống khổ nước nở Sau khi giải du hai tiếng liền ầm ầm té ngã Không còn có nửa điểm động tỉnh Nga rống Chỉ khoảng nửa khắc Giác nham thú thân là tứ tinh yêu thú liền chết Ở trong tay toạn địa giáp phân thân Lâm tiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời rống to Cả người dân trào lực lượng Tự hồ có khí lực dùng bất tận. Một bên. Thiết giáp yêu thử cùng lâm tiêu chém dết. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi không hiểu. Tuy rằng đều là tứ tinh yêu thú. Nhưng ở trong lòng thiết giáp yêu thử. Đầu yêu thú trước mặt kia thật giống như yêu thú chi vương. Trên người toát ra một cổ uy ác làm nó sợ hãi bất chấp cùng lâm tiêu dây dưa thiết giáp yêu thử trong nháy mắt bỏ qua lâm tiêu hướng về sơn lâm chạy trốn nhưng lâm tiêu như thế nào sẽ bỏ qua đối phương toản địa giáp phân thân hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt đi tới phía sau thiết giáp yêu thử lời trảo nhắm ngay sau lưng thiết giáp yêu thử nện xuống phanh Thiết giáp yêu thử trong kinh sợ căn bản không kịp chống lại. Trên lưng đầy lân giáp tinh mịn da tróc thịt bông. Xuất hiện một vết thương khổng lồ dài đến ba thước. Máu tươi từ trong đó ồ ồ phun ra ngoài. Thiết giáp yêu thử bị đau. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên. Nó quay đầu. Miệng điên cuồng cắn về toản địa giáp phân thân. Ô, Tiếng gió thổi bắt đầu khởi động. Toản địa giáp phân thân ra một chiêu thần Long vải vĩ. Cái đuôi dài đến mấy thước tản ra quanh mang lạnh lẽo. Như trụ trời trọng trọng quét vào đầu thiết giáp yêu thử. Trong tiếng ầm ầm nặng nề, cổ của thiết giáp yêu thử bị toản địa giáp phân thân quét trúng. Thân hình khổng lồ như là một tòa nối nhỏ ù ù bay ra. Liên tiếp đập gãy mấy cây đại thụ. Trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật sâu. Sau khi co quắp hai cái liền triệt để không có tiếng động. Ở dưới toảng địa giáp phân thân vừa tấm cấp tứ tinh trà đạt. Hai đầu tứ tinh yêu thú trong nháy mắt bỏ mình. Rống. Một cổ lực lượng dân trào tràn đầy từng tế bào của toãn địa giáp phân thân. Loại chiến đấu thoải mái nhễ nhại kia. Làm cho cả người toãn địa giáp phân thân thư sướng không gì sánh được. Đi tới trước mặt thiết giáp yêu thử cùng giáp nhằm thú chết đi. Toãn địa giáp đơn giản xé mở da của hai đầu yêu thú. Đem hai quả tứ tinh yêu đang nuốt vào yêu nguyên khổng lồ ở trong cơ thể toản địa giáp phân thân tản ra làm nó không khỏi thoải mái rên một tiếng đột nhiên toản địa giáp cảm giác bụng cuồn cuộn một trận nhiệt lưu bắt đầu khởi động cổ họng nóng lên một mùi lưu hoàng từ trong lỗ mũi nó phun ra ngoài mùi vị này làm lâm tiêu nhịn không được hắt hơi một cái oanh Một đoàn khói lửa giống như hỏa diễm từ trong miệng toản địa giáp phun ra. tia lửa văng gắp nơi. Ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ. Hỏa tinh nóng rực vẫy ra tứ tán, dĩ nhiên đem nham thạch cứng rắn đốt cháy đen. Nhiệt độ thật đáng sợ, cái này, nó sẽ không thay đổi thành hỏa diễm cử tích chứ. Lâm tiêu trong nháy mắt sững sốt. Tỉ Mỹ cảm thụ tình huống trong bụng, chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt lưu đặc biệt qua lại lưu động. Cổ nhiệt lưu này không giống với yêu nguyên, ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Mà hỏa diễm trước kia đúng là do cổ nhiệt lưu này sản sinh, không đúng. Hỏa diễm cử tích là cả người hỏa diễm. Ngay cả trong máu cũng ẩn chứa hỏa diễm yêu nguyên cực kỳ đáng sợ. Này đối với thân thể cùng huyết dịch hoàn toàn bình thường. Chỉ là trong bụng tự hồ có một đoàn nhiệt lưu khởi động mà thôi. Chăm chú suy nghĩ một chút. Lâm tiêu bỏ đi ý niệm bản thân biến thành hỏa diễm cử tức này. Bất quá bởi vì trước kia dùng nửa miếng yêu đen của hỏa diễm cử tức. Lâm tiêu cũng không rõ hỏa diễm này là sau khi toản địa giáp phân thân tấm cấp tứ tinh bản thân liền có. Hay là bởi vì yêu đen của hỏa diễm cự tích dẫn đến nó nắm giữ loại năng lực này. Đem tinh thần tập trung ở cổ nhiệt lưu trong cơ thể kia. Lâm tiêu nỗ lực khống chế cổ nhiệt lưu này phun ra hỏa diễm. Nhưng ném thử nhiều lần cũng chỉ có thể phun ra một ít khói lửa cùng hỏa tinh. Không cách nào phun ra hỏa cầu chân chính. Lâm tiêu cũng không chú ý. Dù sao cổ nhiệt lưu trong cơ thể mình này bây giờ còn nhỏ. Tin tưởng chỉ cần toản địa giáp phân thân tiếp tục trưởng thành tiếp. Đến lúc đó sẽ phun ra hỏa cầu thôi. Thẳng đến lúc này lâm tiêu mới chính thức rảnh rỗi, hảo hảo quan sát toàn địa giáp phân thân sau khi tấm cấp tứ tinh. Nguyên bản thân cao hơn ba thước. Lúc này đã tới gần năm thước. Thân dài cũng đạt tới gần tám mét. Xa xa nhìn lại tự như một đầu viễn cổ ngạc long. Tràn ngập bá đạo uy nghiêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện linh 101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 300 nang đề của Vũ Điện 1. Khiến lâm tiêu ngoài ý muốn là Ngay từ đầu lân giáp của toản địa giáp phân thân tràn ngập cảm giác ngâm đen Lạnh lẽo Mà sau khi tấn cấp tam tinh giữa hoa văn màu đen có một tia ám kim. hôm nay sau khi tấm cát tứ tình, sắc ám kim kia càng rõ ràng. mỗi một miếng lân giáp đều lớn như chậu rửa mặt. mặt trên tựa hồ có đạo đạo hoa quang lưu chuyển. tràn ngập cảm giác đặc biệt. ngay cả sông đồng nguyên bản xích sắc. hôm nay cũng có một tia biến hóa. Ở chỗ sâu trong xích sắc, mơ hồ có một ti quan mang ám kim sắc hiện lên. Có vẻ càng thâm thuế, bá đạo hơn. Lời trảo sắc bén, sông đồng băng lãnh xích sắc. Tứ chi hữu lực, lân giáp như kim loại, cùng với cái đuôi tràn ngập lực lượng bạo tạc. Hôm nay toản địa giáp phân thân cho người một loại cảm giác hùng hậu, bá đạo, có khí tức đặc biệt uy mãn. Thời điểm trở lại tân vệ thành, sắc trời đã gần đến buổi trưa. Sau khi đi vào cửa thành, trên đường phố đều tràn ngập một bầu không khí tan thương. Mặc dù bằng vào võ giả toàn thành anh dũng giết địch. Tân Vệ Thành đẩy lùi thú triều đột kiếp. Bảo trụ thành trì sừng sưởng trên mảnh đại lục này mấy nghìn năm. Nhưng mấy vạn võ giả cùng binh sĩ hy sinh kia. Cũng nghiền nát mấy vạn gia đình. Ba ngày kế tiếp. Trang dịch thành chủ cử hành lễ truy điệu toàn thành. Địa điểm lễ truy điệu là trên quảng trường ngay trung tâm Tân Vệ Thành. Đại lượng di thể của võ giả được trưng bày ở đây. Tiếp thu dân chúng toàn thành thương tiếc. Thân nhân gia thuộc những người chết đi kia, thậm chí không cách nào nhìn thấy thân hữu một lần cuối. Ở trong thú triều chiến đấu, tuyệt đại đa số võ giả đều là hài cốt không còn, chỉ để lại cục tay cục chân. Chỉ có số ít võ giả tương đối may mắn bảo lưu lại di thể. Trên quảng trường, dòng người nhốn nháo, hầu như tất cả dân chúng đều từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nhiều đội dân chúng ở dưới sự chỉ dẫn của thành vệ quân tiến nhập giữa quảng trường, yên lặng cầu khẩn. Lâm Tiêu cũng theo đoàn người chậm rãi tiến nhập giữa quảng trường. Từng cổ di thể được chỉnh lý qua sắp hàng chỉnh tề ở trên quảng trường. Rậm rạp Vô số thân thuộc ở một bên rơi lệ khóc Loại cảm giác đè nén này làm cho trong lòng lâm tiêu cực kỳ bi ai Sau khi kính tặng hoa vòng Mặc niệm cầu xin Lâm tiêu theo đoàn người đi ra trung tâm quảng trường Nhìn cái kia không phải là vũ điện lâm tiêu sao Đệ nhất thiên tài của tân vệ thành chúng ta Có người nói ở trong lần thú triều này Một mình lâm tiêu liền đánh chết hơn vạn yêu thú. Đây coi là cái gì? Nghe nói lâm tiêu này ở lúc thú triều mới bắt đầu. Liền cứu không ép vỏ giả. Tối thiểu là hơn trăm tên. Đúng vậy. Ta nghe một thân thích nói. Con của hắn ở lúc thú triều mới bắt đầu không cẩn thận bị bầy thú vây quanh. Nhờ có lâm tiêu mới có thể sống đến trở lại quân doanh. Nếu như trong tân vệ thành chúng ta nhiều hơn mấy thiên tài như lâm tiêu, võ giải chết đi ở trong thú triều cũng sẽ không nhiều như vậy. Ai? Trong đám người, không ít dân chúng nhìn thấy lâm tiêu đều nhịn không được thở dài lên tiếng. Trong giọng nói tràn đầy chờ đợi cùng bất đắc dĩ. Trở lại vũ điện. Lâm Tiêu cùng bọn người Lưu Phong Vu Dịch Văn Vương Kiện Triệu Phi hẹn cùng đi về nhà Vương Vũ Vấn An Phụ mẫu Vương Vũ một chút Đưa lên một ít vật chức an ủi Hai vị lão nhân cực kỳ bi thương Khóc không thành tiếng Bá Phụ Bá Mẫu Vương Vũ là bằng hữu của chúng ta Nếu như sau này các ngươi có chuyện gì có thể tới Vũ Điện tìm chúng ta. Sau này sự tình của các ngươi chính là sự tình của chúng ta.